Còn bây giờ mấy các bạn cùng đến với tập 22 của bộ truyện Cư nhầm bạn trai được chồng tổng tài. Cô bạn đồng nghiệp nhìn xung quanh, chắc chắn Hứa Vũ Linh không xuất hiện, mới kéo chị Thư Ý sang một bên, nhỏ giọng kể. Thì hôm trước, Hứa Vũ Linh đồn cô và cậu của tần thời Nguyệt yêu nhau đó. Cậu của tần thời Nguyệt không phải là thời Yến Ư. Cô không ngờ tin đồn nhảm mà Hứa Vũ Linh tung ra lại tự sụp đổ theo cách như thế này. Có lẽ tối qua, Hứa Vũ Linh cũng thức khuya hóng hớt cho nên hôm nay mới ngại không dám đi làm, dứt khoát xin nghỉ phép vài ngày. Nhờ phúc của Hứa Vũ Linh, chỉ trong một buổi chiều ngắn ngủi mà chị Thư Ý đã có một thân phận mới trên các group chat. Tôi có một đồng nghiệp, cô ấy là em dâu của Tống Nhạc Lam. Nhưng khi các đồng nghiệp tò mò kéo đến hỏi thăm chị Thư Ý về những tin đồn liên quan đến Tống Nhạc Lam, Mọi người phát hiện cô gái này vẫn kín miệng như trước đây, hỏi gì cũng không biết. Có lẽ chính là phẩm chất được tu dưỡng khi có người nhà là Minh Tinh. Chỉ có bản thân trịnh thư ý biết rõ, cô quả thật không biết cái gì cả. Lần tiếp xúc chân chính với Tống Nhạc Lam, chính là cuối tuần bốn ngày sau đó, là ngày mà cả nhà họ thời quay về nhà cũ, cùng ăn cơm với thời Văn Quang. Đối với Thời Yến thì đây chỉ là một ngày bình thường không thể nào bình thường hơn. Nhưng đối với chị Thư Ý, đây là lần đầu tiên cô chính thức ra mắt người nhà của Thời Yến. Em xong chưa? Đến khi chị Thư Ý thay bộ đồ thứ sáu, Thời Yến không thể nào bình tĩnh được nữa. Anh đi vào phòng thay đồ. Anh đánh giá cô gái trước mặt mình, buồn cười. Thật ra, em không cần phải mặc đơn giản thế này đâu. Trịnh Thư Ý cúi đầu nhìn chiếc váy len mỏng màu be của mình, không còn tự tin nữa. Đơn giản lắm hả? Trông em có dừ không? Không chờ thời Yến trả lời, cô vội vàng thay bộ khác. Vậy để em thay thử bộ khác. Anh đưa tay giữ chặt Trịnh Thư Ý. Anh thấy đẹp lắm rồi. Anh thấy đẹp hay không? Không quan trọng. Trịnh Thư Ý hất tay anh ra, lầm bẩm trong miệng. Có trời mới biết em đã để lại ấn tượng nào trong lòng chị anh Em không thể để lại ấn tượng xấu với ba anh được Thời Yến có hơi bất đắc sĩ Ngắm nhìn dáng vẻ bận rộn của cô Anh lại muốn cười Em làm long trọng quá khiến anh áp lực lắm Chờ đến khi anh đi gặp ba mẹ em Thì anh phải làm sao Chị Thư Ý dừng lại trước giá áo Mặc kệ anh Tiếp tục chọn đồ Đến khi cô cầm chiếc váy màu sáng lên Thời Yến bắt thình lình lên tiếng. Anh thích em thì bọn họ cũng sẽ thích em thôi, nên em cứ thoải mái đi, đừng căng thẳng. Anh vừa dứt lời, bàn tay đang chọn quần áo của chị Thư Ý cũng dừng lại. Một lát sau cô chậm chậm xoay người lại. Anh nói gì? Thời Yến lắp bắp lần nữa. Em thoải mái xíu đi, chỉ ăn một bữa cơm mà thôi, đừng căng thẳng. Trịnh Thư Ý lắc đầu Không phải câu này Thời Yến nhướng mày Đối mặt với Trịnh Thư Ý Anh nhìn đôi mắt sáng lấp lánh trước mặt bỗng hiểu ý của cô Nhưng anh lại dựa vào tủ đựng cả vặt Với như không nghe thấy lời cô nói hất cằm khẽ nói Màu thay về đi Anh nói nhanh Trịnh Thư Ý chạy lên ôm lấy cánh tay anh ngẩng đầu nhìn anh nói câu trước đó nữa. Thời Yến bất đắc dĩ, đành phải cúi đầu xuống, nhìn vào mắt cô, gần từng chữ một. Anh thích em, em cũng thích anh. Trịnh Thư Y đã hài lòng, cũng đã vui vẻ, thân hình tốc độ trang điểm bỗng chốc tăng nhanh gấp bội. Đến khi đến nhà họ Thời, Trịnh Thư Y mới nhận ra rằng mình không cần thiết phải căng thẳng. Cô và Tần Thời Nguyệt thì không cần phải nói. Cô và Tần Hiếu Minh có quen biết sơ sơ, mà Thời Văn Quang và cô từng nói với nhau vài câu trong một buổi hội thảo vào năm ngoái. Trên bản ăn, người xa lạ nhất có lẽ chỉ có Tống Nhạc Lam. Nhưng nếu tính kỹ lại, số lần cô nhìn thấy Tống Nhạc Lam trong mấy buổi concert và mấy tiết mục trên TV cũng bằng số lần gặp Thời Yến và Tần Thời Nguyệt. Thế là trong bữa cơm tối ngày hôm nay, Thời Yến chờ mắt nhìn bạn gái mình từng chút, từng chút, nhích lại gần chỗ Tống Nhạc Lam. Bất trí bất giác, chị Thư Ý đã vượt qua một cây ghế, trong lúc thần không biết quỷ không hay, cô ngồi xuống bên cạnh Tống Nhạc Lam, đôi mắt lấp lánh ánh sao, nhìn chăm chăm bà ấy, hoàn toàn không còn biết bạn trai mình là ai cả. Thời Yến chẳng còn gì để nói. Sau bữa tối, Tống Nhạc Lam lên đường ra sân bay, đến thành phố khác làm việc. Thời Yến và Trịnh Thư Ý không đi ngay, hai người cùng ngồi nói chuyện với Thời Văn Quang và Tần Hiếu Minh. Tần Thầy Nguyệt lại chả hiểu bọn họ đang nói gì, đứng ngồi không yên. Cô nhóc đi lại cửa sổ sát đất nhìn một lát, bỗng nghĩ đến điều gì, quay đầu lại gọi to. Mơ út! Tự dưng gọi cô như thế trước mặt người nhà. Ngại quá đi. Một lát sau, chị Thư Ý mới ngượng ngùng quay đầu lại. Sao thế? Tần Thời Nguyệt không nhận ra cô đang xấu hổ, nhìn ra ngoài cửa sổ rồi nói. Anh Đào ra trái rồi, mợ muốn đi hái không? Mấy người trên bàn dường như không để ý tới Tần Thời Nguyệt, thậm chí cũng không nhìn sang chỗ cô. Chị Thư Ý thở vào nhẹ nhõm, bình tĩnh đát. Em đi hái anh Đào với Tiểu Nguyệt nhé. Ừ. dưới bàn cơm thời yến véo tay chị thư ý một cái hái nhiều một chút đem về nhà ăn sau đó anh quay sang nhìn cô im lặng nói ra hai chữ trịnh thư ý nhìn rõ khẩu hình của anh mờ út trong vườn có hai ngọn đèn pha chiếu dọi hình bóng hai người mơ mơ hồ hồ đẹp như tranh vẽ cây anh đào cũng không cao Hai người vừa đưa tay ra là có thể hái tới. Có phải em không muốn đi làm lại không? Trịnh thư ý cầm rổ, vừa lựa xem trái nào to, vừa trò chuyện với Tần Thời Nguyệt. Bây giờ cả công ty đều biết em là ai. Nếu em đi làm thì phải chuẩn bị tinh thần bị vây xem đấy. Tần Thời Nguyệt thở dài một hơi. Hay, em có thể không đi ư. Tai nạn lần trước tuy không phải lỗi của em... Nhưng ba em và cậu Út đều cảm thấy em rảnh quá mới gây ra nhiều chuyện như thế. Thật ra, chị Thư Ý cũng cảm thấy thế mà. Tần thời Nguyệt nhón chân nhéo nhành cây, bình thản đáp. Dù sao cũng là vì bọn họ bận rộn, cho nên không muốn thấy người nhà mình rảnh rỗi. Chị Thư Ý giúp cô sát rổ anh Đào, nói với cô nhóc. Thật ra, nếu em không muốn đi thì đừng ép bản thân, làm điều mình thích quan trọng hơn. Đi thì vẫn phải đi rồi." Tần Thời Nguyệt nói. "Con người không thể nào lêu lồng cả đời được, mà em lại không biết mình thích gì." Trịnh Thư Ý nhíu mày, rồi lại cười nói, "Chị không ngờ em lại có thể nói những lời này đấy." "Quả thật không phải em nói. Đây là do Dụ Du vào ngày cô nhóc bị tai nạn giao thông. Nhưng nhớ đến cuộc nói chuyện giữa mình và Dụ Du, Tần Thời Nguyệt lại thấy nặng nề. Không muốn nhắc lại, nên hỏi chị thư ý. Chị nói xem, một người đàn ông không có nhược điểm gì thì phải tấn công như thế nào đây? Ai thế? Chị thư ý hỏi. Dụ du hả? Tần thời Nguyệt bĩu môi giật đầu. Người đàn ông này em đoán không ra, cứ như một ẩn số vậy. Sao em lại muốn đoán? Chị thư ý quay đầu nhìn thoáng qua thời yến trong phòng khách, khẽ hừ một tiếng. Nếu em giỏi thế thì chi bằng thi vào thanh hoa đi. Vậy phải làm sao bây giờ? Tần Thời Nguyệt lập tức ra vẻ khiêm tốn thỉnh giáo. Hoàn toàn không có chỗ nào để tấn công. Đứng trước mặt anh ấy, em như một đứa học sinh tiểu học vậy. Chị Thư Ý rất có kinh nghiệm trong chuyện này. Cô đưa ra bốn ngón tay. Chỉ có bốn chữ thôi. Quấn lấy không buông. Hả? Tần Thời Nguyệt không ngờ Trịnh Thư Ý lại mạnh mẽ như thế. Được không chị, chị thấy chiêu này hữu dụng với dụ du không? Sao lại không? Anh ấy có khó chơi như cậu út nhà em không? Chị cũng nhờ thế mà theo đuổi được cậu út của em đấy. Vừa nói xong, hai người cùng đờ người ra. Trịnh Thư Ý có thể nhìn thấy dấu chấm hỏi mọc lên trên đầu Tần Thời Nguyệt. Cậu út mà chị theo đuổi là cậu út của em ấy hả? Trịnh Thư Ý còn đang muốn ngụy biện, Nhưng lúc này tần thời Nguyệt bỗng dưng thông minh hơn hẳn. Cô nhóc không cho Trịnh Thư Ý có cơ hội giải thích. Bất chợt quăng ra ba câu hỏi liên tiếp. Em còn tự hỏi tại sao nửa đêm nửa hôm mà ông ấy còn bấm like cho con gái. Ăn Tết rồi còn chạy tết Thanh An. À, còn nữa. Lúc trước em còn gặp chị ở gần nhà ông Ý. Em bảo sao đêm hôm khuya khuất mà chị còn chạy sang đó làm gì? Bây giờ tới phiên cô không biết phải nói sao. Trong phòng khách, Thời Yến cởi áo khoác ra, dựa nửa người vào sofa, cả người thả lỏng, không hề biết bạn gái mình đang gặp vài chuyện gì. Nhưng mà sao lại là cậu út của em chứ? Tần Thầy Nguyệt ôm chặt cái rổ đựng anh đào, trong mắt ngập tràn vẻ khó hiểu. Không phải chị bảo, người yêu cũ của chị sao đó? Tiểu tam sao đó? Ôi! Em đang nói cái gì thế này? Được rồi, được rồi. Em ngậm miệng lại đi. Trịnh thư ý cảm thấy lời nói dối của mình không thể tiếp tục được nữa. Rất khoát thẳng thắn với cô nhóc. Chị nhầm người. Chị tưởng Thời Yến là cậu út của ả kia. Nhận nhầm người. Cái này mà cũng nhầm được à? Trịnh thư ý. Đúng, đúng. Tuy rất mất mặt, nhưng sự thật là thế. Chị nhận nhầm người. Tần thời Nguyệt há hốc mồm, sửng sốt một hồi lâu mới lên tiếng. Vậy, vậy cậu út của em có biết không? Trịnh thư ý gục đầu xuống, nặng nề gật đầu. Cô không biết tần thời Nguyệt sẽ nghĩ thế nào, cũng không biết tần thời Nguyệt liệu có giận mình hay không. Nếu cô nhóc giận thật, ngay cả dỗ đàn ông cô còn không biết dỗ, huống chi là dỗ dành con gái đây. Im lặng hồi lâu, Tần Thời Nguyệt vẫn không có động tĩnh gì. Chị Thư ý ngẩn đầu, thấy cô nhóc đỡ đẫn nhìn Thời Yến ở trong nhà, không biết đang nghĩ cái gì. Bà cô cũng không tiện nói thêm gì, chỉ yên lặng chờ Tần Thời Nguyệt từ từ tiêu hóa hết chuyện này. Dường như cảm nhận được ánh mắt của Tần Thời Nguyệt, Thời Yến quay đầu nhìn hai người bọn họ trong chốc lát, sau đó đứng dậy đi ra sân tần thời nguyệt bất động như đã hóa đá, mắt nhìn lom lom thời yến đang bước đến đây. trong tay anh là áo khoác của trịnh thư ý. đẩy cửa vườn ra, một làn gió thổi lướt qua mặt. thời yến nhíu mày. sao không mặc áo khoác? anh đang hỏi trịnh thư ý. cô vuốt mũi ly nghi đã. em quên mất. thời yến khoác áo khoác lên cho cô. Thuận tiện cúi đầu nhìn rổ anh đào trong tay cô, chê bài. Nhỏ thế. Trịnh thự ý vô thức cầm rổ lên, vẫn không quên đổ thừa cho người khác. Em, đâu có hái. Có lẽ trịnh thự ý không nhìn thấy, nhưng tần thời huyệt lại rõ ràng nhìn thấy thời yến nở nụ cười, còn dịu dàng hơn cả ngọn gió xuân về đêm. Một thời yến mà cô nhóc chưa bao giờ thấy qua nhanh lên. Nụ cười của Thời Yến, chớp mắt đã mất. Anh xoay người, chuẩn bị về nhà thôi. Trịnh Thư Ý, vâng. Chờ đến khi bóng dáng Thời Yến hoàn toàn biến mất, Trịnh Thư Ý lại nhìn sang Tần Thời Nguyệt. Cô nhóc vẫn giữ cái dáng vẻ ngốc trệ kia, nhưng ánh mắt đã khác hẳn. Trịnh Thư Ý cảm giác ánh mắt cô nhóc nhìn mình hiện giờ, hình như còn mang theo chút sùng bái. Cho nên... Tần Thời Nguyệt thì thảo. Cô ấy biết hết mọi chuyện mà không giết chị ư? Chị thư ý. Đang là xã hội pháp chị, em nói chuyện phải chú ý một chút chứ. Tần Thời Nguyệt khó mà tiêu hóa được chuyện này, nhưng cô nhóc đã phát hiện ra một điểm mù. Hóa ra, quấn lê không muông, hữu dụng đến vậy ư? Trên đường trở về. Trịnh Thư Ý ôm một hộp anh đào đã rửa sạch trong lòng. Cô cầm một trái, đút cho Thời Yến. Anh ăn không? Thời Yến nhìn tài xế ở ghế trước. Không ăn. Trịnh Thư Ý đã quen rồi. Cô yên lặng, rút tay lại. Tựa như chẳng có chuyện gì xảy ra. Lúc này Thời Yến lại hỏi cô. Hôm nay em nói gì với Thời Nguyệt thế? Trịnh Thư Ý. Hả? Thời Yến, lúc chúng ta đi về, chồng con bé mất hồn mất vía. Anh cũng để ý giữ. Trịnh thư ý cúi đầu ăn anh đào. Vậy bây giờ em cũng đang không vui đây, anh có nhận ra không? Khóe mắt Thời Yến lướt qua, đánh giá trịnh thư ý từ trên xuống dưới, phút chốc nở nụ cười. Trịnh thư ý không kịp cắn anh đào. Anh cười cái gì? Thời Yến không đáp. Vào lúc này, chị Thư Ý biết không thể hỏi được chuyện gì cả. Cả đoạn đường yên tĩnh chạy đến bác Cảng Vân Loan. Vừa vào cửa, Trịnh Thư Ý đã bắt đầu đi tìm màng bọc thực phẩm. Cô khom người trước tủ đựng đồ, vừa tìm vừa nói với anh. Anh Đào bỏ tủ lạnh được không anh, có khi nào ngày mai nó bị hỏng không? Người đứng sau không đáp lại. Chị Thư Ý quay đầu, trông thấy Thời Yến đang tựa vào bên cạnh bàn. Anh bóc một trái anh đào cho vào miệng. Nãy em đưa thì anh không ăn. Trịnh Thư Ý trượt đi tới cầm cái hộp. Sao anh lại thế? Vì anh không thích ăn anh đào. Thời Yến không mặn không nhạt đáp, rồi cướp lại cái hộp trong tay cô. Trịnh Thư Ý ngơ ngác. Thế anh đang làm gì đấy? Thời Yến rũ chân, ngăn trịnh Thư Ý lại, sau đó kéo cô đến trước mặt mình. Nhưng anh muốn nhìn em ăn. Khi anh nói lời này, anh đang cười. nụ cười này hoàn toàn khác với khi anh cười trước mặt người khác, ánh mắt sáng rực, rõ ràng là đang quyến rũ cô. Giây phút này, trịnh thư ý nghĩ mình và thời yến gần như đã cầm nhầm kịch bản yêu tinh và thư sinh. Khi anh cầm anh đào đút cô ăn, trịnh thư ý vô thức cắn vào, ăn liên tục với mấy trái. Cô mới ngẩn đầu, mỉm cười nhìn anh. Là do khi em ăn anh đào đẹp lắm hả? Thời Yến cười, không thừa nhận. Không phải. trịnh thư ý mắt đầy hai dấu hỏi. Vì anh muốn nếm thử vị anh đào trên người em. Vị ngọt của anh đào ngập tràn trong khoang miệng, nụ hôn này hoàn toàn khác hẳn những nụ hôn lúc trước. Một nụ hôn đơn thuần không mang theo dục vọng, lại giống như đang trêu đùa. Anh đến, em đi, có chút ngây thơ, nhưng lại khiến Trịnh Thư Ý muốn ngừng mà không được. Trịnh Thư Ý ôm cổ anh, hôn hôn một lát, rồi bật cười. Cô thấy hơi ngứa, nhìn không được ngả người ra sau. Thời Yến lại ôm lấy eo cô, cuối người, đuổi theo động tác của cô. Trịnh Thư Ý hít mắt lại trong thấy Thời Yến cũng đang mỉm cười. Đêm nay, bọn họ lãng phí cả mấy tiếng đồng hồ chỉ để nghịch hết một hộp anh đào nhỏ. Đêm xuân dài miên man, ánh trăng chậm, chậm chậm trôi. Người trước mặt nhẹ nhàng ôm lấy cô. Tuy anh không nói ra một lời hứa hẹn nào, nhưng trịnh thư ý lại cảm nhận được Từng giây, từng phút lưu luyến của đêm nay, chính là hình ảnh thu nhỏ trong tương lai của bọn họ. Cùng lúc đó, Vương Mỹ Như ở Thanh An xa xôi cập nhật tin tức chậm hơn bọn thanh niên vài ngày. Bà bắt đầu phát hiện ra nhiều bạn bè của mình đều đăng mấy thông tin có liên quan đến tống nhạc lam trên mạng. Vương Mỹ Như biết người này, dẫu sao thì trong nhà bà cũng có rất nhiều CD do trịnh thư ý cất giữ. Bà bấm vào xem thử, hóa ra là ba cái tin hóng hớt. Cô giáo vương không có hứng thú với mấy tin đồn trong giới giải trí, bà chỉ định lướt qua rồi thoát ra ngoài. Nhưng ngón cái vừa chạm vào, ánh mắt bỗng nhiên tập trung vào tấm hình của một người đàn ông trẻ tuổi, trông khá quen mắt. Làm giáo viên chủ nhiệm suốt mấy chục năm trời, vương Mỹ như có thể nhớ hết mặt học sinh lớp mới trong vòng một tháng, cho nên bà nhớ mặt thời Yến cũng không phải là chuyện gì khó. Bà để gọng kính, chụp lại màn hình, sau đó gửi sang cho chị Thư Ý. Trước khi đi tắm, điện thoại của chị Thư Ý bỗng vang lên. Ồ, đây có phải bạn trai con không? Chị Thư Ý Wow, mẹ cũng thấy hả? Tin tức bay nhanh ghê, nhân dân cả nước ta đều biết cả rồi. Dạo này ngày nào con cũng có người đến hỏi, phiền ơi là phiền. Vẫn còn diễn sâu nhỉ? Mẹ cô lại nhắn. Trịnh Thư Ý đáp lại. Mẹ, anh ấy là bạn trai con thật mà. Phương Mỹ Như không trả lời tin nhắn của Trịnh Thư Ý nữa. Chắc bà đã ngủ. Trịnh Thư Ý không mảy may lo lắng chút nào. Cô đặt điện thoại xuống rồi đi tắm. Lúc Thời Yến đi vào phòng, điện thoại ở trên giường vang lên. Anh cúi đầu nhìn thấy thông báo từ WeChat, bèn đến gõ cửa phòng tắm. Thời à, trịnh Thư ý đang gội đầu, cô lại mở nhạc nên không nghe anh gọi. Điện thoại vẫn cứ tiếp tục gieo. Thời Yến không nghĩ nhiều, ấn nút trả lời. Vương mỹ như, Ý ý à, chưa ngủ hả con, đang làm gì thế? Thời Yến, cô ấy đang tắm ạ. Đầu bên kia như bị mất tiếng. Một lát lâu sau, Vương Mỹ Như lại lên tiếng giọng điều nghiêm túc hệ kia giáo viên chủ nhiệm trong trường Cậu là ai thế? Trịnh thư ý tắm xong không vội xế tóc Cô mặc đồ ngủ bước ra ngoài vừa lau tóc vừa hỏi anh Vừa nãy anh nói gì hả? Thời Yến ngồi trên sofa nhưng đầu nhìn cô Ừ, anh nghe điện thoại Trịnh thư ý ồ một tiếng định quay về xế tóc thì lại nghe Thời Yến nói tiếp Nghe điện thoại của em Hả? Xịn thư ý không bài xích chuyện Thời Yến nhận điện thoại của cô Thuận miệng hỏi Ai tìm em thế? Chủ biên hả? Mẹ em Cô từ từ xoay người lại vẻ mặt dè dặt Bà ấy Nói gì với anh thế? Thời Yến cũng không hiểu câu cuối cùng mà Vương Minh Như nói với anh có ý gì Chỉ biết thuật lại đầy đủ nguyên văn Cô bảo, em chờ một chút, cô đang trên đường đi tìm Lưu Đức Hoa. Trịnh Thư Ý vội vàng gọi lại cho Vương Mỹ Như ngay lập tức. Tuy đã khuya, nhưng Vương Mỹ Như vẫn không thể nào đi vào giấc ngủ. Câu giới thiệu, con là Thời Yến, cứ quanh quẩn bên tai bả mãi. Vì thế, khi nhận điện thoại của con gái, bà không biết phải mở miệng thế nào, đành hỏi. Rốt cuộc con cũng tắm xong rồi đấy à? Trịnh thư ý, Nửa đêm nửa hôm, mẹ gọi cho con làm gì đấy? Mẹ không được phép làm phiền mày hả? Vương Mỹ Như hứ một tiếng. Hỏi xem, mùng 1 tháng 5 năm, năm nay con có về không? Trịnh thư ý che điện thoại lại, lén lén, nhìn sang Thời Yến, sau đó hạ giọng nói nhỏ. Con biết mẹ muốn làm gì rồi? Thanh An là thành phố du lịch. Mùng 1 tháng 5 và lễ quốc khánh hàng năm, Đều rất khó mua vé về nhà Đường xá thì kẹt cứng Vì thế, trịnh thư ý và gia đình Đã thống nhất với nhau rằng Mấy ngày lễ thế này cô sẽ không về nhà Phương Mỹ Như hỏi như vậy Dĩ nhiên là mang hàm ý khác Phương Mỹ Như Mẹ muốn làm gì Mặc kệ mẹ Con cứ trả lời cho mẹ Con có về hay không Trịnh thư ý không trả lời bà Lại che điện thoại Quay sang nhìn Thời Yến mấy lần Thời Yến dựa vào đầu giường, lật xem tạp chí trong tay, chốc chốc lại ngừng đấu lên nhìn cô. Sao thế? Vì che giấu sự xấu hổ, trịnh thư ý hất cầm lên, hắn giọng. Mùng 1 tháng năm, anh có rảnh không? Không rảnh. Âm thanh lật tạp chí mang theo tiếng trả lời ngắn gọn của thời Yến. Cũng phải rảnh. Trịnh thư ý không nhìn được đá anh một cái. Lần sau anh nói cho hết câu, có được không hả? Sau đó cô quay lưng lại, bỏ tay che điện thoại ra. Con biết rồi, để con xem lại đã. Dạo này nhiều việc lắm, từ từ con về sau, tới lúc đó con gọi cho mẹ. Một lời thành sấm, một tuần trước mùng một tháng năm, công việc kéo đến như vỡ đê. Trịnh thư ý không cách nào phân thân được. Ngay cả tần thời nguyệt thường ngày đi làm như đi chơi, cũng bị cô kéo đến giúp mình. Đợi đến khi Vương Mỹ Như gọi điện lại lần nữa, Trịnh Thư Ý cũng chả có thời gian đeo tai nghe, đành dùng bả vai kẹp điện thoại, vừa sắp xếp lại tài liệu, vừa nói. Con không về đâu, sau này con bận quá, con phải đánh giá giữa năm nữa, con không rảnh thuật. Vương Mỹ Như mất kiên nhẫn. Được rồi, được rồi, vậy con cứ bận đi, đúng là con gái lớn không nhờ được mà. Sau khi cúp điện thoại... Trịnh Thư Ý nhanh chóng quảng chuyện này ra sau đầu. Ngày nghỉ cuối cùng của lễ quốc tế lao động. Đây là ngày nghỉ duy nhất trong đợt nghỉ lễ kỳ này của Trịnh Thư Ý, mà thời Yến lại đi công tác ở nước ngoài, đến tối nay anh mới về. Cô chẳng muốn đi đâu cả, nằm ở nhà cả một buổi chiều, rồi bỗng nhiên nổi hứng, chạy vào phòng bếp, bắt tay làm cơm. Mặc dù bình thường hai người ít khi nấu cơm, nhưng gì giúp việc mỗi ngày. Đều đến làm cơm đúng giờ, vì thế trong tủ lạnh luôn có nguyên liệu nấu ăn tươi ngon. Nhưng có nguyên liệu nấu ăn, nồi nhiêu đầy đủ là một chuyện, có thể biến thành món ăn trong tay trịnh thư ý hay không, lại là một chuyện khác. Hai tiếng đã qua, đồ trong tủ lạnh đã vơi đi hơn nửa, nhưng chỉ có vài ba món thành công được dọn ra đĩa. Cũng tạm được. Trịnh thư ý tháo tạp dề ra, tự khen mình một câu. Cũng coi như đủ sắc đủ vị. Thời Yến à, phúc anh tu mấy đời đấy. Edison làm thí nghiệm bóng đèn thất bại hơn 1.600 lần. Cô thất bại mới có 5-6 lần thì có đáng gì. Chỉ là cô không thích than thở với mọi người về những khó khăn đằng sau mà thôi. Lúc sắp chén đũa, chỗ huyền quan bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân. Trịnh thư ý vui mừng lau tay thật nhanh rồi chạy ra ngoài. Anh về rồi. Hả? Ông cuối cùng bỗng chốc biến điệu, từ bất ngờ thành hốt hoảng. Vì không chỉ có mỗi thời yến xuất hiện trước cửa, mà còn có mẹ ruột của cô, Vương Mỹ Như. Trịnh thư ý há hốc miệng, không khép lại được, sửng sốt trọn vẹn ba giây mới mở miệng. Mẹ! Sao? Vương Mỹ Như kéo vali đi lên trước vài bước. Mới có mấy tháng không gặp mà đã không quen nhau rồi à? trong điệu này đúng là mẹ ruột của cô không lệch đi đâu được. Trịnh Thư Ý cuối cùng cũng hoàn hồn, oán giận nhìn sang Thời Yến, sau đó ngoan ngoãn tiến lên, cầm vali giúp Phương Mỹ Như. Hai, hai người, sao lại đi cùng nhau thế? Tình cờ gặp ở sân bay. Không ngờ Trịnh Thư Ý nghi ngờ sao hai người bọn họ lại có thể nhận ra nhau. Thời Yến đưa tay nhận lấy vali từ tay Trịnh Thư Ý, ngửi thấy mùi thức ăn, liền quay đầu hỏi cô. Em nấu cơm à? Trịnh Thư Ý khẽ gật đầu. Chờ sau khi Thời Yến kéo vali đi, cô mới hỏi nhỏ. Mẹ, sao mẹ chạy tới mà không nói với con một tiếng thế? Vương Mỹ Như. Nói rồi thì làm sao mà kiểm tra đột xuất được? Đúng là bệnh nghề nghiệp của giáo viên chủ nhiệm. Cô chỉ chỉ thời Yến. Hai người chưa gặp nhau bao giờ mà, sao lại cùng về nhà thế? Nói ra có lẽ trịnh Thư Ý không tin. Mẹ và bạn trai cô, tuy không có bất kỳ một cầu nối nào, nhưng lại có thể nhận ra nhau tại sân bay. Tất cả chỉ dựa vào một gương mặt hao hao giống trịnh Thư Ý và một gương mặt hao hao giống với người trong tấm ảnh. Đúng là chưa từng gặp qua. Phương Mỹ như khoanh tay. Yên lặng quan sát chỗ ở của chị Thư Ý, không mặn, không nhạt, đáp. Mẹ nhận ra cậu ta ở sân bay, đến chào cậu ta một tiếng, rồi cùng nhau về đây. Nói xong, bà quay đầu nhìn chị Thư Ý chầm chầm. Còn con thì hay rồi, dọn đến ở nhà người ta cũng không báo với mẹ một tiếng. Ồ, năm lớp 12 mẹ đi Singapore với tour du lịch cũng đâu có nói với con tiếng nào đâu. Chị Thư Ý sẽ đáp. Mẹ nói với con, mẹ đi núi ngưu bằng. Thời Yến vừa ra tới, hai mẹ con bỗng im lặng. Vương Mỹ Như lại quay trở về với hình tượng cô giáo vương sự giả. Vì hai người cùng đi về từ sân bay, trịnh thư ý không biết bọn họ đã nói chuyện gì. Tóm lại thì bây giờ vẫn chưa xuất hiện tình huống nhàm chán trong tưởng tượng của cô. Nhưng dù sao, cũng là lần đầu gặp mặt, ánh mắt Vương Mỹ Như nhìn Thời Yến... Luôn mang theo thái độ, đánh giá tỉ mỉ. Đến khi đồ ăn được gọt lên bàn, bà ăn vài miếng, ánh mắt dò xét chuyển thành chiều mến. Bình thường hai đứa cũng ăn thế này à? Phương Mỹ Như đi nghĩ. Mà thôi, dù sao vẫn tốt hơn ăn thức ăn ngoài. Chỉ một câu nói ngắn gọn đã bóc tắt chút tự tin mà đầu bếp Trịnh tự cổ vũ bản thân khi so sánh với Edison thỉnh thoảng thôi ạ. Thời Yến bình tĩnh đáp. Bình thường đều là con nấu cơm. Phương Mỹ Như hài lòng gật đầu. Khổ cho con rồi. Thời Yến, con cam tâm tình nguyện ạ. Em chỉ được ăn đúng một bữa cơm do anh làm thôi. Anh không biết xấu hổ hả? Tuy sự xuất hiện đột ngột của Vương Mỹ Như khiến Trịnh Thư Ý không trở tay kịp, nhưng mấy tháng không gặp, Trịnh Thư Ý rất nhớ bà. Hơn nữa, bà từ chỗ xa xôi chạy đến đây, chị Thư Ý rất cảm động. Sau bữa tối, Phương Mỹ Như Bảo đã gặp mặt bạn trai của cô, thấy anh rất tốt, bà cũng yên lòng. Bà liền quay về Thanh An ngay tối hôm đó, vì ngày mai còn phải đi dậy, nên bà không muốn quấy dậy cô. Khi đến chuyện mẹ vội vội vàng vàng như vậy, sống mũi chị Thư Ý cay cay, suýt nữa là bật khóc. Nhưng thời Yến nửa bên cạnh lại nhìn cô cười mà như không cười. Trong tình huống này, mà anh còn cười được à? Anh có còn là con người hay không? Hả? Con người trong lúc cảm động thì dễ dàng mất đi lý trí. Lúc Vương Mỹ Như rời khỏi, Trịnh Thư Ý ôm bà một hồi lâu, lưu luyến không rời, đưa bà đến chạm tàu. Đến khi tiễn người đi rồi, Trịnh Thư Ý vẫn còn buồn bã, nhìn về phía nhà ga mãi. Một lát sau, cảm xúc dần dần hồi phục, lý trí quay về, cô lên xe rồi mới nhìn sang Thời Yến, hỏi Mà sao hai người lại gặp nhau ở sân bay thế? Hỏi hay lắm Thanh An là thành phố nhỏ không có sân bay Vương Mỹ Như đến thăm cô, dù có đi bằng gì thì cũng không thể đáp xuống sân bay quốc tế Giang Thành được Thời Yến cầm vô lăng mím chặt môi, nhưng ánh mắt lại có ý cười Anh nói mong Chị thư ý lắc lắc tay anh Không phải anh bay từ Pháp về sao Sao hai người lại gặp nhau ở sân bay thế Vì Thời Yến dùng một dòng điệu dịu dàng nhất Để nói ra lời đả kích nhất Vì mới đi thua Malaysia về Đang chuẩn bị đổi sang tàu cao tốc Từ Giang Thành về Thanh An Trung quy là do cô đặt tình cảm sai chỗ rồi Cô hít một hơi Bao nhiêu nước mắt đều đổ ngược trở về. Về nhà thôi. Từ trước đến nay, Giang Thành chưa bao giờ có mùa xuân. Tháng năm chỉ mát mẻ được vài ngày. Nhiệt độ liền vọt lên 35 độ. Cứ thế bà kéo dài đến tháng 6. Đã thế còn có xu hướng tăng cao. Điều hòa trong văn phòng luôn điều chỉnh ở nhiệt độ thấp. Đến thời gian nghỉ trưa, có rất nhiều đồng nghiệp nữ phải đắp chăn mỏng. Trong không gian yên tĩnh, Tần Thời Nguyệt lại nghe thấy tiếng gõ bản phím. Cô nhóc mơ mơ màng màng ngóc đầu dậy hỏi. Chị không ngủ chưa hả? Chị Thư Ý đánh chữa rất nhanh. Chị chỉ lại PowerPoint một chút. Tần Thời Nguyệt. PowerPoint gì? Chị Thư Ý nhìn xung quanh, nói nhỏ. Báo cáo công tác. Chuyện liên quan đến việc thăng chức, tuy các đồng nghiệp đều biết rõ, Nhưng Trịnh Thư Ý vẫn giữ nguyên tắc khiêm tốn như trước. Nếu càng hy vọng, thì càng dễ thất bại. Tần Thời Nguyệt thấy hứng thú, ngồi bên cạnh nhìn một lúc lâu, sau đó lại thở dài. Trịnh Thư Ý hỏi cô nhóc. Em sao thế? Tần Thời Nguyệt chống chán, thều thào nói. Em thấy mẫu người lý tưởng của Dụ du chính là kiểu con gái như chị. Xuyệt! Trịnh Thư Ý làm động tác bảo cô nhóc im miệng. Mấy lời này đứng có mà nói trước mặt cậu út của em, sẽ hại chết chị đấy. Tần thời Nguyệt cười. Cũng đúng, ông ấy nhỏ mọn lắm. Đến bước cuối cùng, Trịnh Thư Ý vừa định dạng lại văn bản, vừa hỏi. Sao em lại nói thế? Ê, là cái lần em bị tai nạn ấy, anh ấy có đến bệnh viện mà. Tần thời Nguyệt đổi tư thế, ôm mặt, hai mắt vô thần nhìn máy tính. Lúc ấy em mất mặt lắm đúng không? Nhớ đến dáng vẻ tần thời Nguyệt mắng tài xế gây chuyện ngày hôm đó, chuyện thư ý không nhịn được mà bật cười. Thật ra cũng không phải mất mặt gì, chỉ thấy em làm rất đúng, dù là nguyên nhân gì thì mọi người cũng phải chịu trách nhiệm do việc mình làm, đúng không? Đúng, đúng, đúng. Tần thời Nguyệt kích động, đập bàn hai cái. Em hỏi anh ấy có phải thấy em so đo từng tí hay không? Ảnh ấy cũng trả lời như thế. Chị thư ý nhấp một hớp cà phê không nói gì. Buổi nãy em xem báo cáo công tác của chị, em thấy như thế mới là người có lòng trách nhiệm, còn em chỉ là một con cá muối. Bắt nguồn từ bộ phim Đội bóng thiếu Lâm, trong đó có một câu nói, làm người mà không có lý tưởng thì có khác gì một con cá muối. Vì thế từ cá muối được dùng để chỉ những người sống không có lý tưởng, không có ước mơ. Nguyệt Nguyệt cá muối ủi rũ mặt mày, mất hy vọng về tương lai. Nhưng càng không có được, em lại càng thấy hăng hái hơn. Phải làm sao bây giờ hả chị? Chị thư ý. Anh ấy lạnh nhạt với em lắm hả? Tần thời Nguyệt sửng sốt, bỗng nhiên đỏ mặt, yên lặng, gục đầu xuống. Cũng không lạnh nhạt mấy. Có một lần cô tụ tập cùng bạn bè, tỏ phải dụ rù ở quán bar. Mượn ánh đèn lờ mờ, Tần thời Nguyệt nhìn chằm chằm dụ du chẳng hề kiêng rẻ. Nhưng được vài phút thì anh đã rời đi, sau đó không thấy quay lại nữa. Tần thời Nguyệt buồn bã uống rất nhiều, lúc rời khỏi quán ba đã dạng sáng. Tuy nhiên khi ra đến cửa quán ba, cô nhóc phát hiện dụ du vẫn còn ngồi trong xe chưa đi. Đêm đó là anh đưa cô về nhà, tuy đã qua một tháng nhưng Tần Thầy Nguyệt vẫn nhớ rất rõ khi anh giúp cô cởi giày cao gót, cô mượn men say làm cản, bất cần đá anh một cái. ngay lập tức anh nắm chặt mắt cá chân của cô, cảm giác ấm áp và thô ráp từ lòng bàn tay của anh truyền tới. tần thời nguyệt bỗng chốc bị biến thành tượng gỗ, nhưng cũng chỉ có mỗi cô bị sượng. sau khi dụ du đặt chân cô lên ghế sofa, anh vẫn lịch sự hỏi han cô như mọi khi có cần tôi giúp gì không? đến bây giờ khi nhớ lại, tần thời nguyệt vẫn muốn tác cho mình một cái. không biết đầu óc cô chập mạch ở đâu, thế mà lại nói áo lót chật quá, em khó chịu. vì sao cô không học được kỹ năng quên sạch sành sanh này sau khi say nhỉ? tần thời nguyệt im như thóc khi nhớ lại sự mất mặt của mình. Còn Trịnh Thư Ý đã chỉnh sửa PowerPoint xong xuôi, rút USB ra, vỗ vỗ vai cô nhóc. Chị không thật nghe em nói nữa, chị đến phòng họp trình chiếu thử xem sao. Tầm thời nguyệt. Ồ, cố lên nha chị. Thời gian cách buổi báo cáo chỉ còn 20 phút. Ngoại trừ Trịnh Thư Ý ra thì còn có một đồng nghiệp chuẩn bị thay đổi vị trí đang chuẩn bị tại phòng họp thấy cô đi vào, đồng nghiệp nam kia ngừng tay lại, cười nói với cô: chúc mừng nhé, phó chủ biên Trịnh. Bình thường, Trịnh Thiêu ý và người này không thân nhau mấy, nghe anh ta chúc mừng, cô lại thách ngại. vẫn còn đang trong quá trình thẩm duyệt, nhưng mà anh đừng gọi tôi như thế, lát hồi nữa mà có người nghe được, lại cười tôi đấy. Ờ, hey, cái này thì sao mà sai được? đó là chuyện chắc chắn rồi. Phó chủ biên Trịnh. Đồng nghiệp nam tuy nói như thế, nhưng khi anh ta vừa quay đầu đã cười khẩy. Anh ta vào tòa soạn kinh tế và tài chính, sớm hơn Trịnh Thư Ý một năm, bây giờ vẫn còn đang cố gắng tranh chức tổ trưởng, ấy thế mà cô đơn lên tới vị trí Phó chủ biên. Trong mắt một người tự nhận mình có tài nhưng không gặp thời, thì mọi sự cố gắng của người khác đều là mây bay. Anh ta chỉ biết mình thua trịnh thư ý ở chỗ, anh ta không có một anh người yêu không tầm thường. Phó chủ biên chỉ là mới bắt đầu mà thôi, trịnh thư ý sau này sẽ không còn cùng đẳng cấp với những người cố gắng đi tìm tin tức như bọn họ nữa. Người ta có một người bạn trai đứng tại đỉnh kim tự tháp trong giới, về sau muốn gặp ông lớn nào mà chẳng được, không giống bọn họ. Muốn hẹn được một buổi phỏng vấn phải trải qua 9981 kiếp nạn, lại còn thường xuyên bị bơ. Bây giờ trịnh thư ý chỉ cần mở miệng, đừng nói là phỏng vấn. Dù là muốn hẹn ăn tối thì bạn trai nhà người ta vẫn có thể sắp xếp thỏa đáng đâu vào đấy. Phó chủ biên trịnh à, sau này thành công cũng đừng quên mấy đồng nghiệp tụi tôi nhé. Vừa quay đầu lại, đồng nghiệp này lại treo nụ cười bên môi. Cần giúp đỡ thì cũng đừng từ chối nha. Lời này có hơi chua, trịnh thư ý chỉ tuyệt thiện đáp lại. Một lát sau, một vài lãnh đạo lục tục bước vào. Lúc đường Diệp đi ngang qua người trịnh thư ý, chị ta còn vỗ vỗ lên vai cô. Đừng có căng thẳng, cô cứ như bình thường là được, không sao hết. Phải nói rằng câu này của đường Diệp đã cho trịnh thư ý tự tin rất lớn có chị ta ngồi bên dưới. Trình Thư Ý báo cáo một hơi hết bài, không bị gián đoạn lần nào. Đôi mắt sáng lấp lánh, màn hình chiếu bò vòi hoàn toàn trở thành khung nền. Ngay tại khoảnh khắc cô bỏ bút hồng lại xuống, tiếng vỗ tay vang lên như sấm trong phòng học. "Xong rồi hả?" Trịnh Thư Ý vừa bước ra, Khổng Nam và Tần Thầy Nguyệt vội vàng chạy đến. "Thế nào rồi?" Gió lạnh thổi vù vù trong phòng làm việc, cô đứng hóng gió từ máy điều hòa một lát, đè lại tâm trạng kích động của mình. Bình tĩnh đáp. Tạm được, bình tĩnh phát huy. Khổng Nam và Tần Thời Nguyệt đồng thanh. Khao đi. Chị thư ý ra dấu ok. Tối mai nhé, chỗ nào thì tùy hai người chọn. Quay lại bàn làm việc, cô cầm bút lên chuẩn bị viết báo cáo hàng tuần. Nhưng mãi mà vẫn không nhúc nhích Cô ngắm ánh mặt trời rực rỡ bên ngoài cửa sổ Thất thần một lúc lâu Đợi đến khi cô thu tầm mắt Mười phút đã trôi qua Thôi môi vẫn còn vươn nụ cười nhàn nhạt Ngay cả báo có hàng tuần cô ghét nhất Mà hôm nay cô lại viết rất nhanh Hai tiếng sau Trình thư ý ngẩng đầu Thả người lên ghế Ánh mắt bình tĩnh lại Gửi sang cho Thời Yến ba dấu chấm than liên tục. Tối nay em mời cơm, chỗ nào tùy anh chọn, đừng khách sáo với phó chủ biên trị. Qua một lát, Thời Yến mới có thời gian dành để xem điện thoại. Anh gửi sang một tin nhắn thoại. Bác Cảng Vân Loan được không? Trịnh thư ý cong môi. Được, phó chủ biên Trịnh sẽ tự thân xuống bếp nấu cho anh ăn. Ngay khi gửi tin nhắn đi, trên máy tính xuất hiện một email mới. Chị thư ý bấm vào ngay, vừa nhìn thấy rõ nội dung, ánh mắt của cô như đóng đinh trên màn hình. Cô tưởng mình nhìn nhầm nên chớp chớp mắt, đọc thầm từng chữ, từng chữ một. Như từ trên cao dây xuống, cả người chị thư ý có cảm giác bất trọng lực, ngay cả ánh nắng bên cửa sổ thay đổi theo tâm trạng của cô, cũng biến mất tăng. Sau đó họ Tin nhắn gửi cho thời Yến đều bị thu hồi. Trịnh Thư Ý Không có cơm đâu, bạn gái anh cũng tự kỳ luôn rồi. Chuyện thăng chức của chị Thư Ý lại bị mắc kẹt ở cửa ải cuối cùng. Lúc đường dựa gọi cô vào văn phòng, trên bàn chị ta còn để mấy bảng đánh giá của các vị lãnh đạo. Thành tích tổng hợp rất là đẹp, chỉ có mỗi bảng đánh giá của xếp lớn là để chống. Thư Ý à? Đến đây nào? Đường Diệc say xay cây bút, mím môi một lúc lâu, mà vẫn không biết phải mở miệng thế nào. Chị Đường, chị nói đi. Trái lại là chị Thư Ý mở miệng trước. Em xem mêu rồi, cuối cùng là do sếp không đồng ý, đúng không? Đường Diệc đứng dậy, hai tay chống lên bàn, không người nhích lại gần cô. Sếp không phải chê em, chỉ là ông ấy thấy em còn trẻ. Kinh nghiệm vẫn còn ngon Trịnh thư ý gật đầu Em hiểu mà Xếp lớn của tòa soạn bọn họ Và tổng viên Có phong cách làm việc hoàn toàn khác nhau Trong giới đều biết ông ấy Nổi tiếng là người chậm chạp Làm cái gì cũng từ tốn Thường xuyên khiến cấp dưới của mình suốt ruột muốn chết Sau đó nhìn lại Ơ Xếp làm xong hồi nào mà không hay biết gì thế Hôm nay Xếp liên tục khen cô Nhưng dù sao bới tượng báo cáo công việc của cô cũng không phải là ông ấy, ông ấy không biết nhiều về cô. Đường Diệc đan hai tay vào nhau, vô cùng thành khẩn nhìn trịnh thư ý. Công ty của mình mà tự dưng được đề cử một phó chủ biên trẻ như thế, dĩ nhiên ông ấy phải cân nhắc kỹ càng rồi. Nhưng ông ấy cũng đã nói rồi, vẫn chưa thấy ai tốt hơn cô, chờ đến đợt đánh giá cuối năm sẽ xem xét lại. Chỉ trong vòng 20 phút ngắn ngủi, chuyện thang trước của Trịnh Thư Ý bị hoán lại, đã được truyền đi khắp công ty. Dù lớn dù nhỏ thì cũng là tin đồn. Lại gần đến giờ tan làm nên mọi nhóm chat đều trở nên ồn ào vì chuyện này. Tôi thấy tổng viên và chủ viên thích cô ấy như vậy, tưởng chuyện này được dàn xếp gì chứ. Đúng rồi, hai năm nay cô ấy châu bò lắm. Xếp lớn không duyệt thì biết làm sao. Không phải bạn trai cô ấy là thời Yến sao? Không lẽ xếp lớn không nể mặt ư? Anh trai à, công ty chúng ta dù gì cũng là cơ quan truyền thông lâu năm, đâu phải dựa vào minh sự bọn họ kiếm cơm đâu. Thế thì khó mà nói, chỉ là một chức phó chủ viên thôi mà. Xếp nể mặt một tí, đây là chuyện một vốn bốn lời đấy. Tính tình xếp thế nào, chẳng lẽ mấy người còn không biết. Không chừng, bây giờ ông ấy mới bắt đầu đi tìm hiểu mấy ứng cử viên kia đấy. Nói không chừng trong lúc tức giận, Trịnh Thư Ý đã tìm bạn trai mình nương nhờ rồi. Đừng nha, tôi còn đang trông cậy làm thân với cô ấy đây, bình thường cũng dễ nhờ vả hơn. Tuy Tần Thời Nguyệt trong công ty là một tồn tại đặc biệt, nhưng những tin tức thế này, hoặc nhiều hoặc ít, đều sẽ truyền đến tay cô nhóc. Cho nên lúc Trịnh Thư Ý vẫn còn ở trong phòng làm việc của đường diệt, Tần Thời Nguyệt đã im lặng. Gửi tin nhắn cho Thời Yến. Cậu Út, cậu Út ơi, có chuyện lớn rồi. Cậu Út, nói. Tần Thầy Nguyệt, hôm nay mợ Út thăng chức thất bại rồi. Cậu Út, một câu hỏi. Tần thời Nguyệt, thật đấy cậu, ngày đầu xếp lớn không duyệt. Cậu, cậu có định mở cửa sau không? Cậu Út, bảo con đi làm. Con lại học thói ý thế vậy hả? Trời đất ơi, cô có lòng tốt, lại bị xem như lòng lang dạ thú. Cậu út, cậu biết rồi, con không cần để đến chuyện này. Tần Thời Nguyệt, thế còn cậu, cậu định làm gì? Cậu út, không làm gì cả. Thật ra khi Tần Thời Nguyệt nói xếp lớn không duyệt, Thời Yến cũng đã đoán được nguyên nhân. Anh biết ông chủ Lữ Diệp Hoa của Tòa soạn Kinh tế và Tài chính tuy không thân, nhưng một năm hai người cũng gặp nhau được vài lần. Đây là một trong những người có phong cách làm việc ổn định nhất mà anh từng gặp. Thậm chí thỉnh thoảng có bạn bè đùa rằng trong thời kỳ thoái hóa của ngành báo giấy tạp chí Kinh tế và Tài chính không đóng cửa là nhờ tốc độ rùa bò của Lữ Diệp Hoa không có bò tới cơn sóng thần này. Vì thế chuyện này tuy bất ngờ Nhưng cũng khá là hợp lý Nếu như nghe theo lời Tần Thời Nguyệt Thời Yến mở cửa sau thật Lũ Diệp Hoa sẽ rất nể mặt anh Lúc trước là do anh từng đề xuất với ông ấy Nhận phỏng vấn để đưa Tần Thời Nguyệt vào tòa soạn Nhưng lần này lại là trịnh thư ý Lần đầu tiên Thời Yến gặp cô Cô cũng đã bắt đầu bộc lộ tài năng Thời gian sau đó có hiểu lầm Có đau khổ Có giận dỗi nhưng cô vẫn từng chút từng chút tỏa sáng trên lĩnh vực của mình. Trịnh Thư Ý bây giờ chính là viên Minh Châu của anh. Thời Yến không muốn vì mình nhúng tay vào mà khiến tầng hào quang của cô bị phủ một lớp bụi. Thảm hại hơn việc tăng chức thất bại chính là đã không được lên chức mà còn phải tăng ca. Tám giờ tối, Trịnh Thư Ý một mình rời khỏi văn phòng. Phố giá về đêm, Khi hè về nóng nhiệt hơn mùa đông, hồ nước trên quảng trường gần văn phòng sáng rực ánh đèn. Có rất nhiều phụ huynh đưa con nhỏ đến đây dịch nước. Gần đấy còn có mấy quán nhỏ bán bong bóng và đèn mổ. Có cả nghệ sĩ hát rong đánh guitar ở đầu đường. Điệu nhạc nghe nhiều thành quen vang lên lúc gần, lúc xa. Trịnh Thư Ý cúi đầu, chậm chậm đi xuyên qua khung cảnh náo nhiệt này. Tuy cô hiểu rõ cách làm của sếp, Nhưng bảo không hụt hẫng thì không thể nào, dù sao cô cũng đã mong chờ rất lâu, kết quả lại là công giá trả. Người sĩ hát xong ngoài đầu đường, bỗng cất lên một bài hát của Tống Nhạc Nam. Trịnh Thư Ý nghe thế thế, liền vô thức dừng bước. Chỉ có một mình cô đứng xem anh ta hát. Sau khi bài hát kết thúc, Trịnh Thư Ý sờ lên túi, phát hiện ra mình không mang theo tiền mặt. Anh gì ơi! Anh có quy chat không? Nghệ sĩ hát rong ngẩn người. Nhưng anh ta chưa kịp lên tiếng, bên cạnh trịnh thư ý lại vang lên một giọng nói vô cùng quen thuộc. Em xin quy chat của người ta làm gì? Trịnh thư ý vừa quay đầu lại, liền nhìn thấy thời Yến đang đứng sau lưng cô. Trên đường phố huyên náo, anh dựa người lên cửa xe, quanh tay trước ngực, ánh mắt chiếu thẳng lên người cô. Cô chỉ muốn gửi tặng người ta chút tiền mà thôi, chứ đâu phải muốn ngoại tình. Nhưng khi vừa nhìn thấy anh, cơn hụt hẫng trong lòng như tìm được chút sức mạnh. Trịnh ý không nói gì, vội vàng bước qua, nhào vào lòng anh. Cô đưa tay ôm eo Thời Yến, khó chịu một hồi mới mở miệng. Em thảm quá mà. Thời Yến, còn sắp đi xin ghi trách người ta. Anh không thấy em thảm bao nhiêu cả. Trịnh Thư Ý ngỏng đầu, không còn sức để giận dỗi, lườm anh. Anh có biết dỗ dành không đấy? Hình bóng thời yến nửa ẩm nửa hiện trong ánh đèn đường, nhưng đôi mắt anh lại sáng rực. Anh lặng lặng nhìn Trịnh Thư Ý, không nói một câu. Bỗng nhiên anh xoay người hôn cô. Trịnh Thư Ý ngơ ngát. Đây là trung tâm thương mại đường lượp kể đến người đi. Thời Yến bị ai nhập à? Ngay sau đó anh đỡ lấy gáy cô, tiếp tục hôn lên khóe môi cô. Anh làm gì thế? Trịnh thư ý ngại ngùng dễ ra. Bao nhiêu người đang nhìn đấy. Ừm, ngón tay thời Yến nhẹ nhàng xoa tóc cô. Không phải em thích thế ư? Người nói thì xấu hổ, nhưng Trịnh thư ý đúng là rất thích. Cô chống lên vạt áo trước của anh, Đến khi tiếng nhạc bên tai kết thúc, cô mới nói, hôm nay em không được làm phó chủ biên rồi, sếp không duyệt. Ừ, Thời Yến như có điều suy nghĩ, nhìn ánh đèn ở văn phòng đối diện. Vậy để anh giới thiệu một bác sĩ khoa mắt cho sếp em nhé. Trịnh Thư Ý giật đầu ngay. Anh giới thiệu nhanh đi. Thời Yến thật sự cất bước về phía văn phòng, Trịnh Thư Ý vội vàng kéo anh lại. Anh điên rồi hả? Đi nhanh! Đi nhanh! Lúc ngồi lên xe, Thời Yến vừa thắt xe an toàn vừa hỏi cô Tối nay em muốn ăn gì? Chị Thư Ý nhìn đường phố nụn nhịp bên ngoài cửa xe Nói một câu không đầu, không đuôi Mãn hán toàn tịch Thời Yến cười khẽ cài xe an toàn vào, cầm vô lăng, đạp chân ga. Đơn giản thế hả? Trịnh Thư Ý nghe cái giọng phênh vang đắc ý kia tích động cuốn người xuống. Thế em không ăn mãn hán toàn tịch nữa, em muốn ăn bánh mì quan tài. Thời Yến. Cái gì? Hiển nhiên, Trịnh Thư Ý đã bắt được lỗ hồng chi thức của Thời Yến. Cô không giải thích nhiều, chỉ đường cho anh. Mất khoảng mười mấy phút, chiếc xe lái vào một con đường sầm ốt trong khu phố cổ. Đây là một trong những chỗ lọt lưới trong sự phát triển thần tốc của Giang Thành mười mấy năm qua. Đường đi lót đá không bằng phẳng, những quầy hàng buôn bán tự do, dây điện kéo lung tung, chẳng chịt, tạo ra một thiên đường cách xa nhịp sống hối hả. Nhưng vì dạo gần đây, bận rộn, nên lâu lắm rồi, Trịnh Thư Ý không đến đây. Một lát sau, trong tay thời Yến đã cầm ba sâu thịt nướng, hai túi hạt rẻ và hai chén chè bánh lọt. Còn trong tay chị Thư Ý chính là bánh mì quan tài trong truyền thuyết. trịnh Thư Ý không ngờ, Thời Yến lại kiên nhẫn cùng cô đi dạo trên con đường nồng nọc mùi dầu mỡ hơn một tiếng đồng hồ như vậy. Nhưng trong từ điểm của cô, không hề có ba chữ, có trường mực. Nhìn thấy đồ cài tóc hoạt hình trong tiệm, Thời Yến cuối cùng cũng sầm mặt xuống, gần từng chữ một. Chị Thư Ý... Kho tốc độ trở mặt, Trịnh Thư Ý chưa bao giờ thua người khác. Vừa nghe thấy Thời Yến gọi cả tên lẫn họ của mình, cô lập tức sụ mặt, giả vờ như trực khóc. Em thảm quá, không được thăng chức mà bạn trai còn hung dữ với em, em sống còn có ý nghĩa gì? Trịnh Thư Ý vẫn còn một đoạn lời thoại chưa nói hết, nhưng cô đã thấy Thời Yến khom người xuống trước mặt cô. Cô im bặt, cười hít mắt lúc đeo cài tóc lên cho anh, Trịnh Thư Ý vội vàng lấy điện thoại ra, bấm vào máy ảnh. Thời Yến nhúm mày, em lại muốn làm gì đó. Trịnh Thư Ý xoay người ráng vào lòng anh, tay vẫn cầm điện thoại. Đây là Tiểu Yến, bản giới hạn. khi Trịnh Thư Ý không vui, không biết sau này còn được nhìn thấy nữa không, em phải lưu lại làm kỷ niệm. Thời Yến bất đắc dĩ thở dài, sau khi nhìn xung quanh khắp nơi. Anh cúi đầu đến bên tai cô, thầm thì Em vẫn không vui à? Tách, hình ảnh được lưu lại. Trong tấm ảnh, chị Thư Ý cười tít cả mắt. Cô biết, tâm tư cô nhạy cảm, tâm trạng khó đoán. Một giây trước như nước nhỏ giọt, một giây sau có thể sẽ ùn ùn như lũ quét Nhưng cô cũng rất dễ dỗ Chỉ cần thời Yến hôn hôn một chút, là có thể xa dịu những con sóng trong lòng cô. Mùa hè năm nay kéo dài đằng đẵng, nhiệt độ cơ mãi lên cao mà không hạ, mùa thu càng thêm cách xa, khó với tới. Trịnh thư ý vẫn đã quen với việc chạy qua chạy lại giữa các trung tâm tài chính lớn, ở đó thoải mái mát mẻ, nên cô cũng không quan tâm đến nhiệt độ kinh khủng ở bên ngoài. Hơn nữa, cô đã tậu được một chiếc xe như ý nguyện, Cơ hội xuất hiện dưới ánh nắng mặt trời đã ít, càng ít thêm. Nhưng mấy hạng mục trong quý này của cô cần phải đi qua các con phố, lên lỏi qua các ngõ hẻm hoặc xuất hiện tại quán cà phê trong văn phòng. Có khi lại ngồi ở quầy đồ nướng dưới hè. Thỉnh thoảng lại phải đứng phơi mình trên ban công lộ thiên cả tiếng đồng hồ. Đến khi dùng hết chai kem chống nắng thứ năm, Cuối cùng cô cũng kết thúc hành trình bôn ba qua các ngõ ngách trong thành phố, sau đó lại bắt đầu cuộc sống tăng ca không biết ngày đêm. Có nhiều lần, cô chỉ về nhà sớm hơn thời yến vài phút, nửa đêm nửa hôm, hai người gặp nhau tại phòng khách. Chị Thư Ý bỗng nhiên cảm thấy mình giống một người phụ nữ, luôn bận tâm đến những vụ làm ăn trên chủ tỷ. Cô vậy mà lại bận hơn cả Tổng Giám Đốc. Đến giữa tháng 10... Cơn mưa thu bỗng nhiên ảo xuống, mang theo luồng không khí mát mẻ cho thành phố. Người đi đường nhốm nháo chạy vào mấy tòa nhà để tránh mưa. Bánh xe đạp càng tăng tốc quay vòng vòng, lốp xe bắn nước tung tóe. mấy chiếc xe máy điện giao thức ăn nhanh chạy vụt qua, suýt nữa là đâm sầm vào nhau. Âm thanh ẩm ý kéo dài không dứt bên tay, tiếng cỏi ô tô chói tay hòa cùng tiếng bước chân và tiếng vỗ tay trong hội trường tầng 9 ở trung tâm nghệ thuật Giang Thành tạo nên sự thú vị của thành phố. Dưới ánh đèn chướng, giọng nói của người đang phát biểu vô cùng dịu dàng và trong trẻo. Cuộc chiến tiền tệ kỹ thuật số toàn cầu đang diễn ra vô cùng sôi nổi ở nhiều nơi. Các quốc gia tư bản bắt đầu nhau nhau vào cuộc. Đồng tiền pháp định kỹ thuật số đang ngày càng trở nên khốc liệt dưới sự tác động đổi mới thị trường. Mà cô ấy đã tập trung vào nhóm đáy tiên tự tháp, ghi lại những thành công và thất bại của 5 loại đồng tiền kỹ thuật số, để cho độc giả nhìn thấy làn sóng đồng tiền kỹ thuật số sẽ cuốn bay cuộc sống của người bình thường thế nào. Nói đến ý này, mọi người đang ngồi tại đây đều biết giải thưởng tiếp theo sắp rơi vào tay nhà nào rồi. Ánh mắt bẩm họ không hẹn mà tập trung lên người cô gái đang ngồi ở hàng thứ hai trong hội trường. Tác phẩm đạt giải thưởng chuyên ngành tin tức kinh tế và tài chính lần thứ năm đã thuộc về bài viết Trong thời đại tiền tệ kỹ thuật số toàn cầu, chỗ đứng của đồng tiền điện tử bình thường nằm ở đâu. Tác giả chính là phóng viên Trịnh Thư Y của tạp chí Kinh tế và tài chính. Khoảnh khắc Trịnh Thư Y đứng dậy, ông Kính bốn phía đều nhắm lên người trẻ tuổi nhất đoạt giải thưởng trong những năm gần đây. Cô đè lại vạt áo, xe người cúi đầu về phía khán đài. Để đáp lại tiếng vỗ tay nhật liệt bên dưới. Lúc ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt của Thời Yến, cô như chú chim công chiến thắng khỏe hoàn, khóe môi nhếch lên, nở nụ cười đắc ý. Buổi sáng trước khi ra khỏi nhà, anh chỉ nói chiếc váy của cô trông hơi bình thường thôi, mà cô bị mang thù tới giờ. Ánh mắt vừa nãy như muốn nói, dù là váy bình thường thì hôm nay... Em vẫn là người tỏa sáng nhất hội trường. Nhưng sự thật đúng là thế. Người có cùng cảm giác vinh quang như thời Yến chính là Đường Diệp đang đứng dưới phán đài, nhìn chị Thư Ý. Cuối cùng chị ta cũng thấy nở mày nở mặt. Hơn nửa năm qua, Đường Diệp bận biệu loay hoay đánh chóng cả mặt, nên không để ý đến cấp dưới. Đến khi rảnh rỗi, chị ta mới nghe thấy mấy tin đồn đất lũi thời kia. Ví dụ như... Hồi đánh giá giữa năm và tháng 6, có người từng nói, Đường Diệp nâng đỡ Trịnh Thư Ý nhiều như vậy, đa phần là nhắm trúng tài nguyên của bạn trai người ta. Còn có người nói, lúc Trịnh Thư Ý vừa vào tòa soạn, Đường Diệp đã xem trọng cô, hơn phần nửa là dự đoán được ngày hôm nay Trịnh Thư Ý có thể mang đến lợi ích cho chị ta. Khi Đường Diệp biết được mấy tin này, chị ta giận đến nỗi nếp nhăn nơi đôi mắt lại nhiều thêm một đường. Đúng vậy, chị ta luôn cảm thấy bạn trai lúc trước của Trịnh Thư Ý không xứng với cô. Cô xứng đáng có một người tốt hơn. Nhưng chị ta chỉ dựa vào công việc mà đánh giá sơ lược cuộc sống cá nhân của Trịnh Thư Ý mà thôi. Chị ta đâu phải bằm mối, quan tâm mấy chuyện đó làm gì. Hơn nữa, người đẹp trên thế giới này nhiều như thế. Chưa chắc ai cũng là Trịnh Thư Ý. Làm như lúc trước, chị ta kéo Trịnh Thư Ý về đây là để cho cô tìm một người bạn trai có thể mang đến nhiều tài nguyên cho chị ta vậy nếu thế thì chi bằng chị ta rất khoát đi tìm mấy phu nhân của mấy tổng giám đốc với năng lực xã giao của chị ta thì chuyện này đâu có gì là khó nhưng mà với mấy chuyện này chị ta không thể nào lôi cả đám ra ngoài dạy dỗ được chỉ đành âm thầm nuốt cục tức này xuống đến ngày hôm nay cuối cùng đường diệt cũng có thể nhả cục tức đó ra rồi Chị ta nhanh chóng gửi tin nhắn đọc giải đến các nhóm chat trong công ty Trình thư ý nhận được giải thưởng báo cáo hàng năm Chính là bài viết Cuộc chiến tiền tệ hôm trước đấy Mọi người nghiên cứu kỹ một chút nhé Lúc trước tôi đã từng nói rồi Mọi người phải phóng tầm mắt ra xa Tầm nhìn phải thấp xuống Đừng cứ khư khư giữa đối tượng phỏng vấn Chỉ nằm trong một cái vòng tròn nhỏ hẹt Sau này, khi mọi người chọn đề tài Suy nghĩ cũng phải thoáng lên Đừng có tưởng phải đứng trên đỉnh tiêm tự tháp với có tin tức. Trong cuộc sống này, mỗi một người đều có liên quan đến tài chính, để có giá trị, để chúng ta xem xét và tìm hiểu. Ngụ ý chính là trịnh thư ý người ta quả thật là có thể dễ dàng lấy được nguồn tin tức ở tầng cao nhất, nhưng người ta lại đem đối tượng phỏng vấn trở thành những người bình thường mà mỗi người đều có thể tiếp xúc. Thế mà người ta vẫn lấy được thành tích cao. Mấy người còn không biết sống hổ mà ghen tị hả mặc kệ có bao nhiêu người hiểu được ý ám chỉ của chị ta có lại trong nhóm chat nhanh chóng xuất hiện mấy ai cần Vũà